Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chị Hằng Phạm Em xin phép em ghim chị lên đây Hen Em kể bao nhiêu giọng thì kể em Chị không thích nghe thì thôi Chị góp ý thì chị nói tử tế Thì em còn nghe Chứ mà chị góp ý nói kiểu đấy Thì chị về chị nói cho mẹ chị nghe nhé Ở đây chúng em toàn là người lịch sự Chúng em không nói chuyện kiểu của chị Chị nhá Chúng em không nói chuyện kiểu của chị Chị là đàn bà con gái là phụ nữ Chị nói chuyện nó phải dễ nghe Một tí Đúng không Em thì em chả biết là ai Chứ như, mà như là hàng xóm nhà em Mấy con mụ vợ chua ngoa Mà nói chuyện với chồng kiểu như thế Là bà ấy vả cho vỡ mặt Là bị vả vỡ mặt luôn Em nói thật Em hello anh Khánh sợ vợ à Em hello anh Khánh không sợ vợ Hoàng Dũng bộ này anh đọc trong ba tập Anh chị em ở bên facebook không biết Chứ có bà chị bà góp ý Thế nhưng bà góp ý thế này Là kể mẹ em một giọng Còn dễ nghe Không Em nói thật với chị chứ Người ta bảo rồi lời nói chả mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Không Mình vào mình nói chuyện nó lịch sự Thì tự nhiên người ta cũng cảm thấy À mình là người có học Huyền Trang ở bên Youtube đây em à, Người ta thấy mình đánh giá mình là người có học Chứ mà mình vào mình nói tục Mình văng bậy Người ta đánh giá là mình là không được giáo dục Như thế tốn tiền bố mẹ ra Em nói thật Như thế tốn tiền bố mẹ ra Mà chị ý, chắc là cũng lớn lớn tuổi rồi Em nhìn thì em biết Em nhìn cái nick, cái nick của chị thì em biết Vì các bạn trẻ trẻ thì các bạn sẽ dành công nghệ Các bạn ấy hay để avatar như chị thì lớn tuổi Mà nhìn cái text chat của chị thì em cũng đoán là chị cũng lớn tuổi rồi Mà chị lớn tuổi rồi mà chị nói như thế thì nó không hay Đến lúc các cháu Các cháu con nhà mình nó, nó nhìn vào nó đánh giá mẹ nó ra chị Nha chị Các cháu con nhà mình nó đánh giá Anh hello Hà Cơ biết nốt đi em lê la cái gì hà cơ anh chị em uh, anh chị em ở bên facebook nhá tôi ghim tôi ghim cái nick ông tẩy mặt sắt này lên nhá chính là ông hà cơ nhá anh chị em vào hối ông đi dọc chuyện nhanh lên cho tôi <cười> sắp xong rồi hà cơ nó biết sắp xong rồi em hello chị hồng ngô Đó, thì em nói thật với chị hằng phạm như thế uh, hôm nay thì em cũng không muốn chửi mắng ai cả em chỉ góp ý như vậy uh, Chị... Em nghĩ là không chỉ ở đây mà là ở bất kỳ đâu cũng thế thôi. Bây giờ mình đi đến đâu? Đến một cái cộng đồng. À, mình góp ý hoặc là mình đưa ra ý kiến gì thì mình cứ lịch sự đàng hoàng. Nhá chị nhá. À, bây, giờ thế, thế, thế, thế bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Năm 2021 luôn rồi con người người ta sống văn minh chứ chứ đâu có phải là sống theo kiểu là mọi dợ nó đâu mà người ta đang lịch sự như vậy thì tự nhiên chị nhảy vào chị nói nó nó mất lịch sự như thế đúng không hơn nữa là mình mình là người có tuổi rồi chị mình là người có tuổi rồi nó nó, nó, nó ăn nói làm sao để cho các em với các cháu nó nó nó tôn trọng nhá chị nhá chứ nó thật ra lớn mình, mình ăn nó như thế đến lúc các em các cháu nó nhìn vào nó lại bảo là đấy khổ thân ngày xưa bố mẹ anh chị không có tiền cho anh chị ăn học thành ra bây giờ anh chị ăn nó như thế khổ ghê nhá đấy chị hằng phạm đây này vẫn là cái cách nói này này tôi ghi bình luận này ấy các bạn nhìn vẫn là chị hằng phạm luôn vẫn là cái chat này <cười> chị tức em lắm à chị chị càng tức em càng nói ấy khổ ghê chị càng tức em càng nói hả không em phải nói cho đến lúc mà chị tức học máu mồm ra thì thôi hả không nói làm sao để cho người ta nhìn được người ta biết là chị là người không được học ấy chị có lấy nick ảo nào đi chăng nữa thì cũng phải để cho người ta biết. Hờ, hoặc là chị là một cái thế lực nào đó đằng sau, đứng đằng sau lập ra nick ảo để vô. Nghe hot nhất tại đọc